các bạn đang nghe chuyện trên thế giới mình là Nina xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm đích tử Nang Vi chương 14 yên tĩnh mình chạm giữ thân thật dễ chịu không quá dăm ba ngày liền khôi phục vẻ trơn bóng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng lại tròn thêm một chút thế cho nên ngồi trước gương mà tự cảm thán Mình chạm hảo hảo trang điểm một chút, trong bụng nhát mãi. Thật sự là một tiểu hỏa nghi khôi ngô tấn tú a phượng Thành tự mình dẫn người đưa lễ vật cho Thừa Ân Hầu Nguyễn Ninh tới đây. phượng Thành là đại tổng quản của Phượng Cảnh Kiền, nói chuyện rất có điệu bộ. Vì quy củ trong cung, tứ công tử lại đang dưỡng bệnh cho nên Thừa Ân Hầu sợ quấy rầy sự thanh tịnh của công tử cố ý đến gửi tiền để nhờ vạn tới gia nghe nói công tử đến đế đô thừa ân hầu rất lo lắng cho ngài đây là tâm ý của thừa ân hầu câu nào cũng nói tốt cho thừa ân hầu vì vậy minh Trạm liền nghi ngờ có lẽ phùng thành đã lén nhận bạc của thừa ân hầu tiểu thái giám đứng ở phía sau nhanh nhạy dâng lên l... nhanh nhạy dâng lên danh mục lễ vật thành Phòng tiến đến tiếp nhận rồi trình cho minh Trạm. Những món trong danh mục lễ vật cũng không tính là quý hóa Một phần là tham tập nhục quế Một phần là đùa cổ Ngọc Thanh Thật sự là một danh mục lễ vật rất khỏa đáng Lại còn được ngữ tiền đưa qua Cái này có một chút ý tứ đây mình Trạm cười cười, viết nói Thưa hầu đột nhiên tặng lễ vật cho ta như vậy Ta thật sự không biết phải đáp lễ như thế nào Phùng Thành vừa cười vừa đề nghị Công tử thứ lão nô lắm lời Thừa ân hầu và Trấn Nam Vương là thân gia huynh biểu đệ Ngài mà gặp phải thừa ân hầu thì cũng phải gọi một tiếng là biểu thúc Nếu đã là thân thích Biết công tử đang lâm bệnh cho nên hầu gia chuẩn bị một chút thực phẩm bổ dưỡng Dần cho công tử sử dụng Công tử cần gì đáp lễ Xem ra thừa ân hầu rút cuộc ý thức được nguyện gia cũng... Ngụy Gia cùng chính mình cũng có quan hệ huyết thống, ngoại trường lớn áp áp đảo thì Ngụy Gia vẫn còn một chút đường lui an toàn. Minh Chạm ngượng ngùng gật đầu, lại làm cho Thanh Phong đi ngâm trà rồi ban thưởng. Vị tứ công tử này cũng không phải là dễ chồng, chẳng qua hôm nay hắn phải để cho Minh Chạm có thể diện. Phùng Thành thật khiết khí mà cảm tạ. Ngụy Gia đã ban lễ đến lại nằm hai ngày, mình chạm liền khỏi hẳn. Không có người hoàng đế nào lại xử trí mẫu tộc của mình khi mẫu thân đang còn sống. Mình chạm muốn cho thừa ân hầu thừa nhận vị trí của mình, tách thừa ân hầu và ngụy quý phi ra, hoàn toàn đem thái tử vị khuấy đục hồ nước. Phượng Cảnh Kiền còn trẻ, cần gì với gấp gáp mà lập thế tử cơ chứ? Hai năm sau lập thế tử cũng không muộn. Vị trí của chấn nam vương phủ quá trọng yếu, một ngày chưa lập thế tử. Thì vị trí Thế tử Phủ Trấn Nam Vương Phủ cũng sẽ không yên ổn Chỉ cần không làm Thế tử thì thân phận của hắn vẫn còn cao quý hơn đám thứ huynh trong nhà Cho dù có bị bắt làm chức tử ở đế đô Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể dựa vào mặt mũi của người khác mà sinh tồn Thầy, hai mươi năm nữa, ai biết cái cuộc sẽ như thế nào Phạm duy đi theo bên cạnh minh trạm Thấy chủ tử tươi cười như cảnh xuân sáng lạng Không biết lại đang âm mưu cái gì đây Mình chạm phát hiện ra Phạm Duy đang trộn ngắm bình Hắn nhìn đầu miễn cười tươi rói với Phạm Duy Phạm Duy rời mắt một cách chột dạ Mình chạm kéo lấy tay của hắn Rồi ngắt ngắt Viết vài chữ trong lòng bàn tay của Phạm Duy để treo người ta ừ Người âm thầm thích ta cũng được Đừng có nói ra ngoài nha Phạm Duy nháy mắt bị xét đánh Khuôn mặt trắng nõn Chậm rãi hiện ra một lớp đỏ ẩn Bỏ tay của mình chạm ra ẻ cắn môi, nhăn mặt mày nhíu, lại giậm chân một cái, thấp giọng nói: "Ngài ngài ngày được ở nơi bừa làm gì có chuyện đó? Ngài chỉ mới có vài tuổi đầu, biết cái gì cơ chứ?" Nhìn Minh Trạm thì Phạm Nghi sẽ nhớ đến không một lần hắn xuất môn ra ngoài, ru kẹo bông. Hơn nữa, hắn là một chiến nhân quân tử, làm sao lại nghĩ đến chuyện lịnh lạt bất chính như vậy được cơ chứ? Minh Trạm cảm thấy buồn cười. Lại lôi lôi kéo kéo tay của Phạm Duy ngươi đừng có ngượng ta biết hết rồi Phạm Duy giãy tay ra khỏi người của Minh Trạm Nhảy xa ra khỏi tám trượng Minh Trạm đuổi theo hắn Bám lấy cánh tay của Phạm Duy Khóe môi cong lên một nụ cười bẩn cầu Tứ công tử đùa ta có phải hay không? Phạm Duy cũng không ngốc Từ xưa đến nay hắn nghe thấy huyền cha hiểu rõ nhã ý Thấy Minh Trạm tươi cười xấu xa, hắn liền hừ một tiếng, lôi bàn tay của Minh Trạm đang bán víu vào cánh tay của hắn, rồi nắm vào trong lòng bàn tay. Chúng ta đi cho đàng hoàng, lưỡng lự sẽ làm cho người khác nhìn thấy mà chê cười. Ở nhà, Phạm Duy cũng là tiểu thiếu gia, chưa từng làm thư đồng cho người khác, cho nên hắn chiếu cố Minh Trạm giống như đệ đệ của mình. Minh Trạm tiếp tục viết chữ trong lòng bàn tay của Phạm Duy người có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng tiên sinh. Lần này hắn sẽ không tiếp tục giả bộ giả tịch như lần trước nữa đâu. Phạm Duy là người có học, tuổi còn nhỏ, chèn chè hiếu kỳ, nhưng đám tiên sinh này lại nhìn người ta như nhìn một món thức ăn. Phạm Duy có điểm muốn hỏi thì bọn họ chỉ trả lời cho có lệ. Này mình chạm vừa lần oai phong, chắc chắn những người đó sẽ không thể tiếp tục khi dễ hắn. Ủa? Toàn là bọn tiểu nhân trước khinh sau kính. Phạm Duy biết trong lòng của mình Trạm trong sáng, liền cười nói Lúc này, cho hắn thêm hai lá gan thì hắn cũng không dám thất lễ với chúng ta Cuộc sống của mình Trạm rất thư thái Đọc sách, luyện chữ, cưỡi ngựa, bắn tên Hắn cũng không cần phải tranh giành sức đầu mẻ chán như bọn hoàng tử Chỉ cần để lại ấn tượng tốt trước mặt của Phượng Cảnh kiền là được Mình Trạm đơn thuần chỉ thư giãn, mấy ngày này hắn học rất tệ Minh Trạm vừa đến thì đám hoàng tử liền nhất thời thở phào nhẹ nhõm Rốt cuộc cũng cảm thấy có được một chút thành tựu hơn Minh Trạm Phượng Cánh Kiền rất chú trọng vào việc học của các nghi tử Minh Trạm cũng thuộc loại đải ngộ giống như các hoàng tử Việc học của hắn cũng được Phượng Cánh Kiền đích thân phê duyệt Phượng Cánh Kiền phải phát sầu thay cho Minh Trạm Minh Trạm à Trạm muốn tìm một chữ đẹp trong đống chữ cua bò này của ngươi Nhưng tìm mãi cũng chẳng ra được một chữ nào cả Mình chạm cuối đầu giả chết cần cù bụi thông minh Chữ của phụ vui người có thể ngưỡng cao đầu so với đại đa số mọi người Cha nào con nấy, người cũng nên luyện chữ nhiều một chút Về sau, mỗi ngày viết thêm 10 trang Kiên trì bền bỉ thì nhất định có thể luyện được chữ tốt Thượng cảnh kiên thuận miễn phân phó Mình chạm lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi viết Mỗi ngày đều phải đi học, tập võ, ta bề bộn công việc làm sao mà rảnh rỗi luyện chữ cơ chứ? người thì bận cái gì, không tính đến một canh giờ nghỉ ngơi và chính ngọ. tập võ thì cũng chỉ luyện một canh giờ, đến giờ thần đã xong xuôi. Phượng Cảnh Kiều nghiêm mặt nói: bảo người luyện viết vài trang giấy thôi mà, vì sao lại từ chối? Ta phải luyện thổi sáo. Mình chạm viết xong chỉ vào một cây sáo nhỏ chạm chỗ bằng ngọc, đeo ở bên hông. Yờ, đàn học nhạc lý kìa mình Trạm miệng cười gật đầu Cầm sáo ngọc đặt lên môi Nghiêm túc thổi Hơi của mình chạm rất ngắn Thổi một chút lại dừng lại một chút Có lẽ còn có phá âm Làm cho Phượng Cảnh Kiền càng nghe càng muốn đi nhà xí Nhịn không được mà kẹp chặt hai chân Nói Thôi thôi chậm biết rồi Chậm sẽ tìm cho người một sư phụ dạy nhạc lý tốt một chút Lùi xuống đi Sốt ruột muốn đi tiểu tiện quá đi Phượng Cảnh Kiền chỉ điểm Nguyễn Ninh dạy cho mình chạm nhạc lý Mình chạm có một chút giật mình Thừa ân hầu thật là tuổi trẻ tài cao nha Nguyễn Ninh thầm nghĩ Vị tứ công tử này cũng không giống chấn Nam Vương biểu ca một chút nào Có lẽ là giống mẫu thân vệ Vương Phi Phượng Cảnh Nam văn võ song toàn Bộ dáng cũng rất tuấn tú Vệ Vương Phi mặc dù không có dung mạo huynh nước huynh thành Nhưng tuổi trẻ cũng nổi danh là một bậc quê cát bằng không thì cũng không thể được các tiền thái phi xem trọng. đây là nói thật, không bận tâm đến mức độ tử tinh thái quá của minh chạm. minh chạm xác thật không có được di truyền những nét đẹp từ phụ mẫu. phụ mẫu của hắn đều là mắt hai mí, hắn lại có mắt một mí, cái mũi lại hơi tẹt, lông mày cũng nhợt nhạt, nhìn không có ra cái gì đẹp. ngay cả lỗ tai cũng nhỏ, vành tai thì vừa mỏng vừa bé. thầy tướng số bảo rằng loại lỗ tai này rất bạc mệnh. Tuy rằng có thể tự hào, chính là đàn da trắng như tuyết của hắn Từ xa nhìn lại thì trông giống hành một cuộc bông tuyết Nhìn gần thì giống như một viên ngọc minh trạm bồi bổ thân thể đầy đủ Trắng trẻo, hồng hào Phượng Cảnh Nam đối đãi với Minh Trạm rất bình thường Cũng một phần vì tướng mạo của Minh Trạm Cùng là một bào thai, lại lại là Long Phượng Song Sinh Minh Kỳ là Tuấn Nhãn Mi Phỉ Lại rất giống Phượng Cảnh Nam Phượng Cảnh Nam lại rất yêu bản thân mình, cho nên cực kỳ sủng ái Phượng Minh Kỳ, như là Phượng Hoàng. Minh Trạm chẳng những bị câm mà dị mạo cũng không chịu thua kém, học hành luyện võ cũng dốt nát. Phượng Cảnh Nam muốn thích thắng thì thực sự là khó khăn. Nguyễn Ninh lại thấy Minh Trạm trắng ngoãn mềm mại rất khả ái. Lúc này, Minh Trạm tuổi còn nhỏ, ngũ quan chưa nảy nở, chờ thêm một vài năm nữa thì chắc chắn sẽ rất tướng tú. Trưa 15 Đánh giá Nguyễn Ninh và Minh Trạm trước tiên đều ở trong phòng tự bình phẩm một phen Sau đó là chào nhau Nguyễn Ninh rất ôn hòa Trước tiên giải thích với Minh Trạm Buổi sáng ta phải ở Đại Lý Tự Buổi chiều công tử phải tập võ Đến giờ thân mới được nghỉ Ta liền lại đây Vừa lúc trời còn mát mẻ Rất thích hợp để học nhạc lý Trấn Nam Vương cầm nghệ thực sự tuyệt hảo Công tử có muốn học cầm hay không, thần cũng biết có một chút Nói xong thì khẽ cười Sẵn tiện cũng nói luôn, là do chớm nam vương đã dạy ta Phượng cảnh nam vừa tự phụ lại vừa tự sướng Mà mẫu tộc khi ấy xuất thân bình thường Lúc ấy, vài hoàng huynh hoàng đệ dị mẫu Không có người trông no hắn Hắn tự nhận thấy, thể là chuyện gì cũng phải giữ lấy chữ cường đứng đầu Nhưng lại không có chỗ để khoe khoang Điền lôi biểu đệ Nguyễn Linh ra học cầm sắt Lúc ấy, Nguyễn Linh vẫn còn rất nhỏ Mẫu thân của Nguyễn Linh sinh ba tiểu nha đầu thì mới sinh được Nguyễn Linh nuông chiều sủng ái như bảo bối Nhưng lọt vào trong tay của Phượng Cảnh Lam thì sẽ không may mắn được như vậy Nguyễn Linh lúc đầu thường xuyên bị Phượng Cảnh Lam mắng chửi Nào là ngốc nè, nào là muộn cóc Thường xuyên mắng cho đến khi Nguyễn Linh khóc rống lên Sau đó dần dần bị luyện thành mặt dày Có thể nói là sự thành công của Nguyễn ninh cũng có liên quan mật thiết đến Phượng Cảnh Nam. Bình chạm hiểu được ý của Nguyễn ninh học hành đệ nhất như Phượng Cảnh Nam cũng rất thích tài nghệ, đương nhiên có thể khiến Phượng Cảnh Nam yêu thích. Ở chấn Nam Vương Phủ, Phượng Minh Lễ, Phượng Minh Nghĩa, Phượng Minh Liêm và Phượng Minh Phỉ đều học đàn. Phượng Cảnh Nam nhàn rỗi sẽ chỉ điểm vài chiêu, có thể sẽ tăng tiến tình cảm phụ tử chẳng qua nói điều này với Phượng Minh Trạm cũng vô nghĩa. Hắn đã đến Đế Đô, còn học cầm làm cái rắm gì nữa. Minh Trạm lắc đầu, Ngụy Ninh cười cười, theo sự tình mấy ngày nay thì có thể thấy được Minh Trạm là một người có chút thủ đoạn. Loại người này rất thông minh nhạy bén ở trấn Nam Vương. Ở trấn Nam Vương phủ mấy năm, biết được sở thích của Phượng Cảnh Nam cũng không phải là việc khó. Minh Trạm bị khuyết tật, nếu muốn Phượng Cảnh Nam yêu thích và chú ý Thì học cầm là bị pháp tốt nhất Minh Trạm từ chối không học cầm Có lẽ quan hệ của Minh Trạm vào Quận Cánh Nam cũng không phải là quá tốt Đại Lý Tử Khanh không phải là một chức quan nhàn tảng Đây là chức quan nhị phẩm Vị thừa ân hầu này không phải là kẻ đầu đường xó chợ Nói trong nói ngoài đều không có nửa điểm sơ hở Ngay cả tươi cười cũng không thể chê vào đâu cho được Nhưng mà Minh chạm biết định biết chắc Hắn và ngụy Ninh không phải là bằng hữu Nếu ngụy Ninh phát hiện ra hắn là một thứ bỏ đi của chấn Nam Luân Phủ Thì sẽ như thế nào? Mình chạm đến đế đô cũng đã chứng thực chuyện bị phút bỏ Ngô ứng hùng có thể là nhi tử độc nhất của Ngô Tam Quế Ngô Tam Quế nói làm phản, liền làm phản Hú Chi, đối với Phượng Cảnh Nam mà nói thì nhi tử của hắn có rất nhiều Mình chạm ngoại trừ chiến cái danh đích tử thì chỉ còn là một kẻ câm Hơn nữa, không có tình cảm đặc biệt sâu đậm với chấn Nam Vương Một vật làm tinh mà không có tác dụng chói buộc thì đây là một vật làm tinh vô dụng Không không, mình chạm nở nụ cười với ngụy Ninh, hắn phát hiện chính mình đã hiểu sai chức tử vốn là thứ vô dụng Nếu Phượng Cảnh Nam có ý đồ làm phản, đừng nói là hắn Cho dù bố huynh đệ bọn họ có bị đưa đến Đê đế Đô thì e rằng cũng không kiềm chế được Phượng Cảnh Nam Hắn ở trong cung cũng không thể chứng minh được sự trung thành của Phượng Cảnh Nam Quan trọng là thân phận của hắn có thể vá lại cái miệng của bọn quan lại trong chiều Hơn nữa, nếu Phượng Cảnh Nam thật sự có ý làm phản Thì đầu của hắn cũng đã bị đem đi tế cờ Đúng vậy, tình cảm của hắn và Phượng Cảnh Nam rất bình thường Nhưng có sao đâu, thân phận của hắn thích hợp ở lại đế đô nhất Phượng Cảnh Nam chỉ có thể yên ổn làm phiên vương thì hắn cũng sẽ được an toàn Phượng Cảnh Kiềm không dám cho hắn bất chấp, Hơn nữa phải bảo vệ an toàn cho hắn Làm cho hắn còn sống Chẳng qua một nhi tử không được sủng ái Nếu có bất chấp gì thì Phượng Cảnh Nam cũng không quá bất thương tâm Mình chạm lấy ra một quyển sổ nhỏ Rồi viết lên đó Người và phụ vương của ta có quan hệ rất tốt à ừ. Hơn nữa Trấn Nam Vương đã từng dạy ta vài năm Người so với ta còn giống nhi tử của hắn hơn Ta vẫn chưa bao giờ thấy hắn như vậy Mình chạm tiếp tục viết Nghe nói võ công của hắn rất tốt Người có biết võ không? Mình chạm có ý gì? Nguyễn Ninh dướng mày ừm, biết một chút Có thể nói cho ta biết chuyện thời thiên thiếu của hắn hay không? Một chút cũng có một chút muốn biết Một khi lộ hổng tình cảm bị mở ra Những tranh luận cấm cản ngày xưa mãnh liệt tung trào Một màn hiện ra trước mắt Nguyễn Ninh miễn cười nhanh nhanh Việc này tốt nhất là tạm gác lại Nên để cho Trấn Nam Vương kể với người đi Ta cũng chỉ dạy người nhạc lý Cũng không phải là giảng chuyện xưa nay Hắn đã có được tin tức mà mình muốn Cũng không tính ký rưỡi quá nhiều nợ nần Người và phụ vương của ta yêu nhau đúng không? Mình chạm càng quấy Hắn muốn thử mức độ sâu cạn của Nguyễn Ninh một chút Lại không thể nói quá khó nghe Ngầm ý của hắn là Người dùng thân thể để leo lên địa vị ngày hôm nay đúng không? Nguyễn Ninh chỉ vào quyển sổ của Minh Trạm Khẽ nheo mắt lại Vẫn ôn hòa như trước Người nói xem Nếu ta xé ra rồi đem nộp lên ngự tiền Hoặc là cho phụ vương của người xem Thì bộ họ sẽ có phản ứng gì? Như vậy mà cũng không hề tức giận Thông minh lại sắc sảo. Chẳng qua cái này cũng không tính là chứng cứ, nó chỉ có thể làm cho người ta tưởng tượng sâu xa. Mình chạm tuổi còn nhỏ, nhiều lắm thì bị chết một câu là hồ đồ mà thôi. Nhưng đối với Nguyễn Ninh thì lại trở thành một kinh đồ nhảm về quan hệ bất chính. Ngươi làm sao dám nói ra ngoài cơ chứ. Mình chạm bị câm, có khi lười viết cho nên đã luyện được một đôi mắt linh động. Có thể xưng là ánh mắt biết nói. Lúc này đôi mắt biết nói kêu lại tuôn trào từng đợt, từng đợt ý cười, làm cho Nguyễn Ninh thấy thật khó chịu Mình chạm xé giấy, bỏ vào miệng ngai Nguyễn Ninh trêu ghẹo. Vương Hi Chi lỡ tay ăn phải bánh màn thầu dính mực, kết quả trở thành một đại gia thư pháp, tứ công tử cũng rất có tương lai Châm chọc Minh chạm, xem ra vẫn có chút tức giận, cũng không phải là cực phẩm lão hồ ly Vẫn xem có thể tìm được một chút nhục điểm Mình chạm biết Nguyễn Ninh sẽ không nói những lời hữu dụng với mình Vì vậy hắn liền viết Người có nhi tử không? Nguyễn Ninh ôn hòa nói Ừ, có Trả lời thật ngắn gọn Xem ra Nguyễn Ninh đã đề phòng hắn Mình chạm đơn giản lấy thân nhân của Nguyễn Ninh ra thử Ta còn thiếu một thư đồng Nguyễn Ninh bình tĩnh cười nhạt Đà tải tốt của tứ công tử Khuyển tử năm nay mới 2 tuổi Sợ là cô phụ tâm ý của công tử rồi ừ. Như vậy thật là đáng tiếc Mình chạm tiếp tục hỏi Vậy ngài có nữ nhi hay không? Bao nhiêu tuổi? Chiếu theo liên kỷ của Nguyễn Ninh thì cũng thích hợp Mình chạm lộ ra một nụ cười thần bí Viết nói Ta năm nay 10 tuổi Lòng bàn tay của Ngụy Ninh ngứa đến mức muốn bẻ cái cổ nhỏ của Minh Trạm Vì sao vừa rồi ta lại cảm thấy hắn khỏe ái cơ chứ Không, đây cũng không phải là uy hiếp Đừng nói hiện tại người tuổi còn nhỏ Mà sau này, hồn sự của Minh Trạm cũng không phải là do chính người này làm chủ Công tử lòng từ Phượng Thái Ngụy Ninh cân nhắc dụng ý của Minh Trạm Mở ngoặc tư thế như rồng Phượng Đúng ngoặc. Minh Trạm dừng lại một lúc Hôm nay sẽ không học hậu xáo đúng không? Đấu trí, đấu dũng cùng Minh Trạm cao buổi, Phượng Ninh cũng vui vẻ chuyển đề tài thoải mái hơn Dù sao hai người cũng sẽ trường kỳ ở chung Cương quá thì cũng không nên Chẳng qua Nguyễn Ninh đã đúc kết được một điều về Minh Trạm Không kêu không vội, lòng dạ thâm trầm Minh Trạm làm được rất tốt tám chữ này Đáng tiếc là Nguyễn Quý Phi vừa đắc cậu với Minh Trạm Nguyễn Ninh ở trước mặt ngữ tiền không được thức lễ với Minh Trạm Nếu không sẽ dễ dàng để lộ sơ hở Nhất định sẽ bị lấy việc công mà trả thù riêng Chương 16 Hôn Kỳ Cây sáo của mình chạm rất đẹp Được chạm trổ lại từ loại ngọc thượng đẳng Ngoại hình vẫn giống như một cây trúc Thể hiện khí phách của một quân tử Nguyễn Ninh tâm sinh yêu thích Nhịn không được mà ngẫu hứng thổi một đoạn Mình chạm không biết tấu khúc là gì Chỉ cảm thấy âm thanh trồng chẻo du dương Nói không nên lời Cảm giác khoan khoái vui sướng Bày ra từ sáo ngọc Kỳ sáo này tấu một khúc thật xứng Với một nhân tài như ngụy Ninh Mình chạm không kiềm được vui vẻ Mà hoa tay múi chân đứng dậy ngụy Ninh đang bừng bừng phấn chấn Xoay người thì thấy mình chạm lắc mông Vẫy đuôi xoay vòng vòng Khiến hắn cũng bị lạc điệu Chống bàn cười to ra một tiếng Vỗ đùi cười hỏi ấy cha cha người đang làm cái gì vậy? Mình chạm đang múa máy loạn xạ xoay vòng vòng theo tiếng sáo bỗng nhiên tấu khúc im bặt lại thấy nguyễn linh cười ra nước mắt hắn run rẩy nhào đến trước mặt nguyễn linh dùng sức mà giậm chân nguyễn linh cố nén cười nhận lỗi mà không có thành ý à, hừ được rồi được rồi là ta bị ngạc nhiên thôi vừa rồi tứ công tử đang múa đó sao mình chạm gật đầu rồi dựng thẳng ngón tay cái. Nguyễn Ninh nựng khuôn mặt béo ú của Minh Trạm, vừa cười vừa nói. Cây sáo này tuy rằng rất tốt, nhưng hiện tại để cho người sử dụng sẽ rất lãng phí. Trước tiên cất vào đi, chờ chân chính thổi được thì sẽ dùng cây sáo ngọc này. Minh Chạm chỉ chỉ cây sáo, lại chỉ chỉ Nguyễn Ninh, đem cây sáo đẩy ngược vào trong tay của Nguyễn Ninh. Nguyễn Ninh nhìn thấy vũ đạo cười đứt ruột của Minh Trạm, cho nên nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút vừa cười vừa nói, ồ sao muốn hối lộ tà lễ vật viết vào bên trong tay của Ngụy Ninh bảo kiếm tặng anh hùng ngón tay của mình chạm có một chút vệt bạc vẽ lên lòng bàn tay của Ngụy Ninh khiến cho hắn cảm thấy hơi nhồn nhột ánh mắt của mình chạm an bình và hòa nhã Ngụy Ninh thầm than thật đáng tiếc Nếu Minh Trạm có thể nói, lại có tư chức như vậy, e rằng hiện tại đã là một tình cảnh khác Nếu ta từ chối thì sẽ là bất kính Ngụy Ninh mỉm cười rồi nhẫn lấy, nói với Minh Trạm Muốn học thổi sáo thì trước tiên phải học làm cây sáo Hiểu biết nhạc khí của mình thì mới thể thổi ra nhạc khúc dễ nghe Ngày mai ta sẽ mang lại cây trúc và công cụ Trước tiên dạy ngươi cách làm sáo trúc Sau đó sẽ dạy ngươi vận hơi thổi sáo Thật lòng mày nói thì Nguyễn Ninh là một tiên sinh không tệ Cây lũ đến mùa ra hoa kết trái thì Minh Trạm đã có thể thổi được một khúc nhạc khá ổn Kỹ thuật không thể nói là cao minh Nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta muốn đi tiểu Phượng Cảnh Kiền cũng khen Nguyễn Ninh một vài câu Cây lũ trong viện của Minh Trạm đã chín mộng Cười hé miệng, lộ ra những hạt đỏ tươi giống như mã não Bọn nhà đầu há xuống, đem tặng cho vài người Minh Trạm còn cố ý hiếu kính Dân tặng cho Phượng Cảnh Kiền và Ngụy Thái Hậu một phần Từ khi Ngụy Phi bị thất sủng thì Ngụy Thái Hậu cũng khách riếp với Minh Trạm rất nhiều Minh Trạm có qua có lại Đương nhiên cũng biết cung kính Phúc Sương Đại Công Chúa tiến cung bổn nhiên thỉnh cầu sớm tiến hành hôn kỳ với Minh Diễm Hôn kỳ của Minh Diễm vốn đã định sẵn Đến tháng Chạp cuối năm Nay mới qua được Trung Thu Minh Lễ và Minh Trạm ngồi ở Từ Ninh cung nghe Phúc Sương Đại Công Chúa Ôn Nhu nói là như thế này, muội muội của Như Lan và Như Huệ sẽ thành thân với vẻ quốc công Phương Gia cũng là vào tháng chạp. là muội muội dù sao cũng không nên thành thân trước ca ca cho nên ta nghĩ có thể rời hôn kỳ sớm hơn một chút hay không? Quý phụ của ta cũng bận rộn nhiều việc, cũng muốn Minh Diễm sớm nhập phủ của chúng ta, trưởng quản gia vụ. Minh lễ buộc miệng nói, cô nói chí phải. Minh Trạm thực sự là muốn tác chết Minh Lễ Lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi viết Coco Vốn là lúc đại tỷ xuất thần từ Vân Nam Vẫn còn một phần chưa ổn thỏa Của hội môn vẫn chưa đầy đủ Dù sao vẫn không nên gã đi gấp gáp như vậy Cho dù đồng ý thì cũng không thể đồng ý dễ dàng như vậy Bằng không chẳng phải sẽ khiến cho Minh Diễm bị xem thường hay sao Minh Lễ đã nhức trí một phen tuyên chiến cùng với Minh Trạm Giờ khách này vừa cười vừa nói Đúng vậy, đúng vậy, ta quên mất Bởi vì phải đến đây gấp quá cho nên phụ vương đã bảo phái người đưa đến sau Bởi vì đại tỷ cũng là người đầu tiên, lại kết thân với cô cô Cho nên phụ vương sủng ái đại tỷ như ái nữ Việc gì cũng muốn thập toàn thập mỹ Phúc xương đại công chúa cười nói Bà đặc biệt thích phẩm cách của Minh Diễm Mặc kệ của hồ môn này nọ, các người cứ liệt kê ra Thiếu thứ gì thì ta sẽ cầu mẫu hậu Để mẫu hậu thêm vào một chút là được thôi Hà hà, nhà đầu người thật là quá phô trương Nguyễn Thái Hậu cười ha ha Dám tính kế cả ai da nữa à Cũng là vì mẫu hậu thương nữ nhi Bằng phòng nữ nhi cũng đâu có dáng Phúc xương đại công chúa Xưa nay biết phụng dưỡng hiếu kính Đại nữ nhi của nàng gả cho điệp tử ngụy An của ngụy Thái Hậu Cùng Nguyễn Gia kết thân Nguyễn Thái Hậu cười nói Cô cô của các người vội vã thú tức phụ Còn thiếu cái gì thì cứ liệt kê đưa cho Aya Mình vậy mở tại chỗ này của Aya Aya là thân tổ mẫu của nàng Những thứ Aya đặt làm cho nàng đều bảo đảm là những thứ tốt Mình chạm viết chữ cho Minh Lễ xem Minh Lễ gật đầu, cười nói Như vậy thì Tôn Nhi sẽ không khách khí với hoàng tổ mẫu chẳng qua còn phải chọn ngày lành tháng tốt Để Tôn Nhi viết thư cho phụ vương và mẫu phi Bảo bọn họ chọn ngày lành tháng tốt rồi hẳn sửa lại hôn kỳ. Ừ, nói có lý Ngụy Thái Hậu gật đầu Phúc xương lãi công chúa hơi nóng vội Nhưng thấy Ngụy Thái Hậu đã nói như vậy Thì đành nướng chặt đôi môi đỏ mọng. Minh Lễ đi theo Minh Trạm ra khỏi Từ Ninh Cung Minh chạm viết một hàng chữ trên tay của Minh Lễ Minh Lễ gật đầu Ta sẽ nói tỉ mỉ với Phụ Vương và Mẫu Phi Người cũng không cần phải bận tâm về chuyện của hồi môn Minh Trạm cười cười Đỗ Như Lan không có gì khác thường Tâm địa của Minh Trạm rất phức tạp Hắn đã cân nhắc tất cả phương diện của sự việc Không dừng một phút. xương đại công chúa lại muốn hôn kỳ diễn ra sớm hơn Phải có việc gì đó bẩn thỉu mất thể diễn hay không Phượng Minh Lan đã 18 Cũng không cần phải mỗi ngày đến đảo trai học hành cứ 5 ngày lại đến đảo trai một lần Đỗ Như Lan là thư đồng Thì đương nhiên sẽ đi theo Đỗ Như Lan đối với Minh Trạm rất lãnh đạm Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Minh Trạm nghi ngờ Phúc Sương Đại Công Chúa có mưu đồ Có ai làm tỷ phu để lãnh đảm với tiểu củ tử cơ chứ Hoặc là Đỗ Như Lan không mong muốn hôn sự này Nếu đã như vậy, vì sao lại muốn thúc đẩy hôn kỳ sớm hơn Chẳng lẽ đã có xảy ra vụ bê bối gì hay sao Nghĩ ngơ giữa chính ngõ Minh Trạm bảo Phạm Duy đi thỉnh Đỗ Như Lan đến Thạch Lưu Viện Đỗ Như Lan đứng bên cạnh Phượng Minh Lan thấp giọng nói vài ba câu với Phạm Duy Rồi ngẩng đầu liếc nhìn Minh Trạm một cái Xoay người rời đi cùng với Phượng Minh Lan Phạm Duy có một chút tức giận Hắn thuộc lại với Minh Trạm Đỗ Công Tử báo rằng Ngày sinh thần của Đại Công Chúa sắp đến Hắn phải về phủ hỗ trợ chuẩn bị Nên không có thời gian nhàn hạ. Trong lòng của Minh Trạm đã có nhận định Hắn gật đầu Thật sự là một cơ hội tốt Sinh thần của Phúc Sương Đại Công Chúa Hắn cũng muốn đi uống một ly rượu mừng Minh Lễ cũng không tính là vô dụng Năm ngày sau hắn tiến cùng gặp Minh Trạm vẻ mặt bừng bừng nổi giận Nghe nói Đỗ Như Lan có một nhà đầu trong phòng Rất được Đỗ Như Lan sủng ái Đỗ Như Lan vẫn làm âm mỹ, muốn lập nhị phòng Hoàng thượng đã sớm chỉ hôn đại tỷ cho hắn Phúc Sương đại công chúa đương nhiên không đồng ý Bằng không chẳng phải sẽ đập vào thể diện của phụ vương hay sao Nghe nói nhà đầu kia có thai Lúc trước đều che giấu Đến khi người ta nhận ra thì đã 7-8 tháng Đủ như Lan chỉ thiên mà thề Nếu hài tử của hắn có bệnh hệ gì thì hắn sẽ tử sát Xoãn Minh Trạm tức giận cầm lấy một tách trà đập mạnh xuống đất Minh Diễn cũng là tỉ tỷ của Minh Lễ Đổ da làm ra cái chuyện như thế này Minh Lễ làm sao mà lại không tức giận Nhưng thấy sắc mặt trắng giả của Minh Trạm thì liền khuyên nhủ Đừng có giận nữa Bây giờ phải làm sao đây Lại là hoàng bác phụ ban hôn Cho dù hiện tại không thành thân thì đến tháng trạc cũng phải gả đại tỷ. Ta và Phạm tiên sinh thương lượng nửa ngày cũng không có cách nào tốt Cái tên vườn gia bác đảng chích tiệt kia Xem ra không phải là nhà đầu yêu thích bình thường Chờ dù Minh Diễm có gã cho họ thì có cái gì mà tốt Quỷ thà mà bắt phúc xương công chúa Vậy mà dám hối Minh Diễm sớm thành thần Vừa được lợi thực tế lại vừa thú được quận chúa Vừa muốn thay nhi tử bảo chủ mỹ thiếp Vẹn cả đôi bên <cười> Thật là ý hay Nhà đầu kia tên gì Minh Trạm hỏi nhi Bảo rằng đây là ý của phụ vương không thể sửa lại hôn kỳ mình chẳng biết nói Đợi đến ngày sinh thần của Phúc Sương công chúa Ta và đại ca đến đó uống rượu mừng Rồi hẳn tính sau Chương 17 Tiểu Phạm, Lão Phạm Phạm Văn Chu mất ngủ Phượng Minh Lễ hồi phủ Thuật lại đầu đuôi ngọn nguồn với Phạm Văn Chu Phạm Văn Chu thực sự muốn hỏi Phượng Minh Lễ một câu Thứ công tự nói hẳn tính sầu là như thế nào Minh Trạm ngay cả mặt mũi của Thái Hậu mà cũng dẫm xuống dưới lòng bàn chân Cũng chi là phúc xương công chúa Hơn nữa, cho dù có nổi cơn thịnh nộ thì có thể nào lại đi kháng chỉ Minh Trạm hành xử quái đản, không thể tìm ra được dấu vết Cần phải có một chút tưởng tượng thì mới có thể nghĩ ra Mấu chốt là Phạm Văn Chu không gặp được Minh Trạm Nhưng nếu Minh Chạm xảy ra chuyện thì hắn sẽ phải chịu trách nhiệm Phạm Văn Chu thật hận không thể cùng Nhi Tử đổi chỗ Làm cho hắn ở bên cạnh của Minh Chạm thì hiện tại trong lòng đã dễ chịu hơn một chút Này nằm trên giường chỉ có thể trần trọc Trong khi Phụi Minh Lễ rất an tâm Việc này nếu để hắn ra mặt hay tỉ tỉ thì sẽ đắc tội với người khác Dù sao Đỗ Như Lan cũng là tâm phúc bên cạnh Nhi Hoàng Tử Này có Minh Chạm ra mặt thì còn gì mà tốt hơn Vừa vặn, Minh Chạm làm mừng một Thì là mùng 10 Vì thế Phượng Minh Lễ ngủ ngon cả đêm Phúc xương công chúa Biểu hiện nôn nóng đối với hôn sự này Luôn luôn tiến cung Khi tiến cung thì luôn gọi cho Minh Trạm để trò chuyện Còn mang theo vài thứ cho Minh Diễm Tặng lễ vật cho Minh Trạm Cực lực biểu hiện hình tượng Từ cô từ mẫu Nghe nói Trạm Nhi đang học thổi sáo Nhi Lan ca ca của ngươi Đã tìm cho ngươi một cây sáo rất tốt Phúc Sương công chúa lấy ra một cái hộp nhỏ và dài, mình chạm chỉ thấy mùi hương kỳ lạ xông vào mũi. Nhìn kỹ hóa ra là được mài nhũ tinh tế bằng cây gỗ trầm hương. Ngay cả cái hộp cũng đáng giá ngàn vàng. Phúc Sương đại công chúa đã quá tuổi ngủ tuần, dù nhàn được bảo dưỡng vô cùng tốt, đôi tay mịn màng mềm mại. Mở ra hộp gỗ trầm hương, bên trong được lót một tấm gấm trắng như tuyết. ở giữa nổi bật một cây sáo bằng ngọc vị thúy thượng hạng màu xanh bích như sương lan. Ngọc vị thúy thuần khiết Làm cho tấm vải gấm trắng tinh Dường như bị nhiễm lên một màu xanh nhạt Dù là Minh Trạm đã quen nhìn thứ quý hiếm Nhưng cũng biết đây là một cây sáo rất có giá trị Vì vậy cũng không chịu nhận Phúc Sương đại công chúa cười nói Chúng ta đều là cốt nhục một nhà Cà cà như Lan của người không thích nói nhiều kỳ thực trong lòng đều biết tất cả Đúng rồi, phụ vương của người có gửi thư gì hay chưa Minh Trạm lắc đầu Huỳnh Thái Hậu cười nói: "Thật chưa thấy người nào vội vã làm bà bà như ngươi vậy, tự vân Nam Ấn Đế Đô, cho dù là khoái mã cũng phải chạy mất nửa tháng. Lan Nghi cũng đã nương, mới lại mình Diễm là điệt nữ, đương nhiên phải khác. Phúc Sương đã công chúa, thực sự là vì con mà hao nát tâm tư, nghĩ rằng con chưa thành thân, gặp được phong thái của quận chúa cũng sẽ không bị tiểu tao hóa kia mê hoặc tâm hồn nữa. Mình chậm ngồi ở một bên." hắn vốn bị cầm cho nên không lắc đầu thì là gật đầu nghe phúc xương đại công chúa nói đủ như lan lúc còn nhỏ như thế nào ngoan như thế nào hiếu thuận như thế nào thì trong lòng lại ngầm ghê tởm mình chẳng biết nói đại thọ của cô sắp tới đến lúc đó ta sẽ thỉnh chỉ đi mừng thọ của cô nướng mặt mỉm cười lộ ra hai gò má hình quả lên, ánh mắt chờ mong mà nhìn phúc xương đại công chúa Phúc Sương đại công chúa càng thêm vui vẻ, ánh mắt cười cong lên lộ ra vết chân chim. Hảo hảo, đến lúc đó sẽ cho người cùng với Như Lan uống vài ly. Cô rất tốt với ta, ta sẽ chuẩn bị đại lễ mừng cho cô. Minh Trạm viết nói, Phúc Sương đại công chúa giũi tay ôm lấy Minh Trạm vào lòng, liên tục nựng nỉu một phen, vừa cười vừa nói với Ngụy Thái hậu, Thật sự là một tiểu hài nhi khả ái mẫu hậu có tôn tử còn nhỏ như vậy mà đã biết nhu thuận thảo nào ngày càng trẻ ra thảo hài tử người đến thì cô rất cao hứng không cần phải mang lễ vật gì hết phúc xuyên đại công chúa xuất thân từ cung đình sau đó là được gả cho bắc xương hầu phủ từ đầu đến chân cả người đều đầy nội tâm mình chạm vốn không phải là dễ đối phó mình diễn gả sang đó giấy cũng không gói được lửa nhất định sẽ ầm ỹ một trận cũng may hôn sự lần này là ngự ban Sau khi gã ra nấu thành cơm, có nàng tương trợ, bình diễm lại là con chúa, bộ dáng cũng không kém lượng trước tiểu tao hóa kia sẽ không làm nên sóng gió gì Như vậy cuộc sống rốt cuộc có thể trôi qua bình lặng Hiện tại phải lấy lòng minh chạm, ngày sau cũng có thể lưu lại một con đường sống phòng thể không nói, Phúc Sương Đại Công Chúa tính toán rất có đạo lý, vô lại Phạm Văn Chu tìm cách gặp con một lần trồng cung quả thật là một nơi thiên hòa địa lợi chưa đến nửa năm mà nhi tử của hắn đã cao lớn cũng trầm ổn hơn tuy rằng vẫn gầy như cây trúc nhưng khí sắc rất tốt trắng trẻo lại hồng hào phạm duy tiến lên rồi quỳ xuống thỉnh an phụ thân đại nhân khỏe mạnh còn không thể ở bên cạnh phụ thân để hiếu kính thật sự trong lòng thĩ thẹn đứng lên đi phạm văn chu sắc mặt hoài nhã Chỉ xuống ghế ngồi, Phạm Duy an toàn Tử Công Tử ổn chứ? Lời này của Phạm Văn Chu hỏi rất có kỹ thuật Hơn nữa là một vấn đề rất có tính tư duy Ổn chứ? Trên mọi phương diện đều ổn Tử Công Tử vẫn như trước, ngoại trừ đọc sách luyện võ thì hiện tại còn đi theo thừa ân hầu học thổi sáo Xong rồi, nhị tử đã bị thu mua, trả lời với cha mình mà cũng chỉ trả lời cho có lệ Phạm Văn Chu không tiếp tục truy hỏi Trái lại quan sát như tử một phen duỗi tay qua, ngắt ngắt cánh tay của Phạm Duy một chút Vừa cười vừa nói Cũng đi theo điện võ chứ Dạ Tứ công tử buổi chiều đều mang con đến tiểu giáo trường Sẵn có sư phụ Chỉ học được một chút đơn giản Phạm Duy kỳ thực rất thiên phú Hắn mới học được 4 tháng mà đã ngang ngửa với Minh Trạm Chẳng qua Minh Trạm thổ xáo rất tốt Tuy rằng kỹ thuật so ra kém với hắn, nhưng thừa ân hầu luôn nói Nhưng chạm chỗ sáo rất có hồn, thiện phú cực cao, có phong cách rất quý phái. Văn Võ chỉ đạo, nhất trường nhất thị vẫn là nên lấy Văn trường làm chủ. Phạm Văn Chu nói: "Cho nên các tiên sinh đã đảo trai rất tận tình dạy bảo người. Để mừng tứ công tử cho nên bọn họ không dám thất lễ với con." Phạm Văn Chu gật đầu. Phượng Miệng đọc ra hai đoạn văn để cho Nhi Tử ngâm ngang giải thích Phạm Duy giải thích có vần có điệu Phạm Văn Chuông mới yên lòng Xem ra còn cũng không quá lời Văn Chuông cũng đã tiến bộ Vút râu gật đầu, cười yên tâm trong Thượng Thư Phòng đều là hoàng tử từ Đồng giống như người cũng xuất thân từ danh môn Làm người phải đúng mực ổn thỏa Hữu lý hữu lễ Ta nghe nói khi đi học các hoàng tử ngồi cùng nhau từ Đồng ngồi cùng nhau Người và các thư đồng của mấy vị hoàng tử ở chung như thế nào? Cũng không khó ở chung Ai? Lần trước tứ công tử lâm bệnh, thừa ân hầu tặng lễ vật cho tứ công tử Chẳng qua ngụy Quý Phi dù sao cũng là thân mẫu của nhị hoàng tử Người cùng nhị hoàng tử thì không cần phải bàn đến tài nghe nói thư đồng của nhị hoàng tử chính là quận mã trong phủ của chúng ta Gọi là Đỗ Như Lan có phải không? Phạm Văn Chuông nói Đỗ Như Lan sau này chính là tỷ phu của tứ công tử Cũng không phải là ngoại nhân Có thể nhờ hắn nói tốt với nhị hoàng tử Đỡ phải cùng hoàng tử qua mức căng thẳng Phạm Văn Chu đi lòng vòng một hồi rốt cuộc nhắc đến đổ Như Lan Phạm Duy chật lưỡi Chẳng lẽ việc này phụ thân của hắn cũng không biết hay sao Còn mắt xoay một vòng Nhìn lão cha của mình với ánh mắt hoài nghi Trời ạ trời ạ thực sự là đi theo ai đi học theo người đó mà Phạm Văn Chu ở trong lòng Chửi không mũ nó Trước kia nhi tử của hắn chỉ đâm đầu vào mà đọc sách Từ khi nào lại trở nên tâm cơ thâm trầm như vậy Giả hoạt Nói lời nào thì khách sáo lời đó Nay tiểu phạm ngậm chặt miệng như chai ngậm ngọc Một tiếng cũng không thèm bật ra Lão phạm biết thời muốn học máu ở trong cổ họng Lão phạm đơn giản là sống độc thân ho nhẹ một tiếng Rồi đi đến trước mặt tiểu phạm Thấp giọng hỏi tứ công tử muốn đến hỏi ý của Phúc Sương công chúa Không biết đã có dự định gì hay chưa tứ công tử không nói gì với con hết Như vậy là có dấu hiệu khác thường gì hay không? Cẩn thận, đề thấp giọng hỏi Giống như bàn luận chuyện cơ mật Tiểu Phạm cúi mắt, lắc đầu Nhìn không ra Trái phải đều hỏi, chẳng được manh mối gì Lão Phạm thấp giọng nói Người nói với Tứ Công Tử Thẳng nên nửa năm mà đã đắp tội đi gần hết nửa đê đô rồi đó À, còn gì nữa không? Hết rồi Tiểu Phạm nhìn mắt nhìn phụ thân Tứ công tử nói với con, nói với phụ thân Hoàng thượng không muốn nhìn thấy tứ công tử Nình hót lấy lòng Thỉnh ngài đừng lo lắng Lão Phạm cãi giận nói vì sao ngươi không nói sớm Tứ công tử bảo rằng nếu như phụ thân lo lắng cho hắn Thì mới nói với ngài một câu Nếu không thì sẽ không cần phải nói cho ngài biết Lão Phạm chính thức thổ huyết Chư 18 Phương Thanh Phương Thanh là tổng quản thái giám của Thạch Đưu Viện Trước kia hắn hầu hạ ở Thượng Thư phòng Để được ngự tiền phong cho danh hào Nay Thạch Đưu Viện thiếu người Vạn tối gia đức thân thưởng cho hắn trong Minh Trạm Kỳ thực Phương Thanh còn có nhiệm vụ Mà trong lòng mọi người đều biết rõ Mật Thám Minh Trạm cũng không phải là người dễ bị lừa gạt Người khác là giết gà dọa khỉ Minh Trạm là giết khỉ để dọa gà Hắn trực tiếp xử lý ngụy Quý Phi Trong cung còn có ai dám đắc tội với hắn Phương Thanh tiếp nhận công việc ở Thạch Lưu Viện Cảm thấy thật là khó sơi Trở không biết khi nào thì Minh Trạm phất tay Bắt hắn làm vật hy sinh Kỳ thật có rất nhiều chuyện vượt ngoài dự liệu của chúng ta Tựa như Minh Trạm Dễ hầu hạ đến mức làm cho người ta giận sôi gan Minh Trạm không có sở thích bất lương gì hàng ngày vẫn đi học rồi tan học Sau đó học khẩu sáo Rất ôn hòa với hạ nhân Cũng không bao giờ nổi giận Hắn còn rất hiểu ý, cứ cách 5 ngày lại cho Phương Thanh 2 căn giờ nghỉ ngơi, thuận tiện cho Phương Thanh làm việc Hầu hạ chủ tử tốt như vậy đương nhiên là phúc khí, nhưng mình chạm lại quá mức đơn giản Khiến cho Phương Thanh làm nhiệm vụ mật thám gần nửa năm mà vĩnh viễn vẫn là một câu Tướng công tử cuối giờ dần rời giường, sau đó rửa mặt thì rèn luyện thân thể buổi sáng khoảng 2 nén hương Dùng qua tỏ thiện là đến đạo trai giờ thân đi đến thừa ân hầu học thở sáo, đến tối xin luyện một tấu khúc, rồi tắm rửa, sau đó là đi ngủ. nửa năm nay cứ trả lời như vậy khiến cho phượng cảnh kiền rất nghi ngờ. phượng thầm đã bị minh chạm thu mua làm phản. chờ đến một ngày, huỳnh trưởng của tứ công tử đến chơi, hai người thì thầm gì đó trong thư phòng của tứ công tử trong chốc lát. tứ công tử đập vỡ tách trà, đại công tử rời đi, trong khi sắc mặt của tứ công tử cực kỳ khó coi đến tối cũng ăn ít hơn một bát cơm. Trời ạ, chuyện gì nó xảy ra? Phương Thành tự động não nghĩ ra vô số sự tình, khiến cho hắn phóng chấn chính là rốt cuộc hắn đã có tin để mật thám báo với Phượng Cảnh Kiên, rốt cuộc đã làm cho hắn có cơ hội thể hiện giá trị của mình. Phượng Cảnh Kiên nghe xong lời nói của Phương Thành thì thở nghe nói. <cười> "Nói nhiều vậy, ngươi cũng không biết vì sao mình chạm mình đọc vỡ tách trà hay sao?" Vạn tới gia. Tứ không tử không thể nói chuyện, ngày thường ngoại trường gật đầu chính là lắc đầu Thỉnh thoảng có điều gì cần chỉ thị sẽ viết ra sổ để cho phạm công tử đọc lên, chúng lồ tài chỉ được đứng nghe Phương Thành lộ ra vẻ mặt sầu cổ Quyển sổ kia tứ không tử luôn cất vào trong y mệ, chưa từng rời ra khỏi người Buổi tối sẽ tự mình đem đến trụ phòng rồi ném vào trong bếp lò, nhìn chúng nó cháy thành than rồi mới quay đi ngủ Như vậy Phượng Minh Lễ nói cái gì, chẳng lẽ người cũng không nghe thấy chút nào hay sao? Trong giọng điệu của Phượng Cảnh Kiều đã có một chút tức giận phương Thành nên rất lo sợ Thực sự là Tứ Công Tử cũng không cần chúng nô tài ở trong phòng hầu hạ Đại Công Tử cũng nói chuyện rất nhỏ Chưa đến vài câu thì Đại Công Tử đã rời đi Lúc rời đi thì sắc mặt rất khó xem Vậy theo ý của ngươi thì vì sao Minh Chạnh được sự mất hứng? Tưởng Cảnh Kiền thả nhiên liếc mắt nhìn Phương Thanh một cái, trầm trọng. Về nguyên nhân mà hắn mất hứng thì chẳng phải phái người khác để đi thăm dò, có đúng hay không? Phương Thanh nằm út xuống đất, run rẩy nói: Nô tài nô nô tài vô năng. Hừ, <cười> người đúng là vô năng. Tưởng Cảnh Kiền đã mất kiên nhẫn, đi đi. Bộ y phục thái giám mà Phương Thanh mặc trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ra khỏi tấm cung của hoàng thượng thì có một cơn gió thổi qua Phương Thanh hắt xì một cái, trở về thạch đua viện lại lâm bệnh Trong lòng quá nhiều áp lực, sốt cao không lùi Mình chạm phái người thỉnh thái y mang đến hồng thuốc còn còn bảo người ta kêu nhân sâm cho Phương Thanh dưỡng thân Phương Thanh suýt chút nữa thì khóc hòa lên Ôi chào tứ công tử, nồ tài mà ăn nhân sâm của ngươi thì e rằng vạn tới gia lại càng không chịu tin nồ tài mình chạm với phương thanh cảm động như thế, lại viết vài chữ an ủi hắn. Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nghỉ ngơi nhiều một chút, người còn trẻ mà, cứ chịu cho dứt bệnh đi đã. mấy ngày này vốn là mấy thứ này vốn là cho ngươi ăn. Phật tổ nói cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa. người có thể khỏi bệnh thì thứ này cũng đáng giá. Thôi thôi, dù sao cũng là mạng hèn. trước khi chết còn có thể ăn nhân sinh. Âu cũng là tạo hóa Phương Thành đành cam chịu. Phương Thành muốn đứng dậy dập đầu tạ ơn Minh Trạm Nhưng Minh Trạm lại đưa tay đè xuống mỉm cười xoay người rời đi Phân phó cho đại cung nữ Ngọc Bích Được Phượng Cánh Kiền đưa đến để chiếu cố Phương thanh, Còn phân phó trụ phòng làm vài món ăn nhẹ cho Phương thanh ăn Phương Thành nhanh chóng khỏi hẳn Chẳng qua hắn cảm thấy tuy rằng phong hàn đã hết Nhưng cái mạng của hắn lại sắp lìa đời Nếu Minh Trạm hờ hững đối với hắn Thì hoàng thượng còn có thể dùng hắn Mình trả là thỉnh ngự y ban nhân sâm cho hắn Chủ tử như vậy thì có người nô tài nào lại không cảm kích cho được Cho dù lúc đầu không cảm kích Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sao Lòng người như vậy mà cứ chậm rãi bị thu mua Bàn tay của Phương Bàn tay của Phương Thanh rất khéo Búi tóc vừa nhẹ lại vừa nhanh Không hề gây đau đớn Chưa có cảm giác gì thì đã búi tóc xong Từ khi biết Phương Thanh có tay nghề này thì Minh Trạm đã không để cho Thanh Phong hầu hạ hắn chảy đầu nữa Chuyện này hắn giao hết cho Phương Thanh Hôm nay Minh Trạm chỉ một tiểu thái giám tên là Hà Ngọc Hà Ngọc xuất thân từ trấn Nam vương Phủ Khác với ôn công công với làn da xù xì như vỏ cây Thì Hà Ngọc chỉ mới 13 tuổi Mặt mày thanh tú, khóe môi miễn cười chứng chiếm Rất là dễ gần Bình thường vẫn đi theo hầu hạ bên cạnh Minh Trạm mình chạm viết nói buổi chờ Hà Ngọc hai cái búi tóc Hà Ngọc biểu môi tỏ ý không vui công tử ta không phải là tiểu nha đầu ai bảo người xinh đẹp làm chi mình chạm ngồi ở hành lang vừa cười vừa viết Hà Ngọc vĩnh môi nói ta xinh đẹp thì công tử nên thương ta nhiều một chút đừng có chọc kẹo ta nữa thương người thương người Lát nữa sẽ thử cho ngươi một hộp son để chơi, được không? Mặc dù Hà Ngọc không vui, nhưng Minh Trạm nhất định muốn xem, cho nên hắn cũng phải đành nghe theo. Hắn vốn nhỏ tuổi, lại là nội thị, búi hai búi tóc, còn đẹp hơn cả Thanh Phong và Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chọc hắn. Ấy cha, tiểu nha đầu nhà nào đây? Lại đây để tỷ tỷ tìm cho ngươi vào bộ váy mặc thử. Ây, rất giống nha. Hà Ngọc nhảy qua cấu Minh Nguyệt một phen, Minh Nguyệt bị đau, lập tức đuổi theo để đánh Hà Ngọc Nhưng thật ra lại rất náo nhiệt Phương Thanh đứng bên cạnh Minh Trạm Bất chi, bất giác cũng bất cười Phương Thanh, sáng mai người cùng với Hà Ngọc và ta đến chỗ của Phúc Sương công chúa để chúc họ Thấy Phương Thanh đang cười ngây ngô, Minh Trạm thúc thúc Phương Thanh rồi đưa quyển sổ cho Phương Thanh xem Phương Thanh vội vàng dạ một tiếng Minh Trạm lại viết nói Nhìn khí sắc của người cũng không tốt như trước chỗ của ta vẫn còn một chút nhân sâm, tuy không lâu năm nhưng người cứ cầm dao cho chủ phòng để bọn họ nấu cháo cho ngươi ăn. không, không, nô tài nô tài đã khỏe rồi, Nhân sâm rất quý giá, nô tài đã hiểu tâm ý của chủ tử, nô tài vẫn nhớ rõ ân tình của chủ nhân. phương thanh bị hù cho chết, hắn tình nguyện đi uống hạt đỉnh hồng, chứ không dám tiếp tục ăn nhân sâm của mình chạm nữa. mình chạm lộ ra một nụ cười hiểu biết, sau đó viết lên quyển sổ. Ta đã hiểu, người cứ an tâm Về sau ta sẽ dẫn ngươi theo bên cạnh người cứ đi theo bên cạnh ta là được Phương Thanh vui vẻ, trong lòng thật sự hổ thẹn Mũi vàng quỳ xuống, khấu đầu tạ ơn Minh Trạm Trưa 19 Cục gạch Thọ yến của Phúc Sư, Đại Công Chúa Minh Trạm đã sớm thỉnh chỉ từ trước Phượng Cảnh Kiền tự mình ban hôn cho Minh Diễm và Đỗ Như Lan Nghe nói cảm tình của Minh Trạm và Phúc Sương Công Chúa rất tốt, đương nhiên vui vẻ đồng ý. Tính tình của Minh Trạm không quá sôi nổi. Một bộ cẩm bào màu xanh ngọc cổ tròn được thêu hoa văn chìm. Trên đầu đội mũ tử kim, có một chút nặng nề. Trong cung đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, hai thiệt vệ do Phượng Cảnh Nam ban thưởng, Còn có vài thiệt vệ khác là của Phượng Cảnh Kiền, phái heo đi, đi áp xe. Tất cả đều cửa ngựa cao to. Thực kỳ oai phong bệ vệ, Minh chạm cho người đến chấn Nam Vương Phủ ở trong kinh hành trước. Phượng Minh Lễ đang chờ Minh chạm, có xe ngựa trong cung, hai người lại là thân huynh đệ cho nên Phượng Minh Lễ cũng không cần chuẩn bị xe. Minh chạm uống một tách trà, xem xét canh giờ rồi cùng Minh Lễ đến phủ của Phúc Sương Đại Công Chúa. Trên triều đình luôn ưu đãi cho công chúa, phủ đệ của Phúc Sương Công Chúa rất đẹp, tùy ý mà nhìn cũng có thể tìm được một kỳ hoa nhị thạch. Rườm cột chạm chỗ lại càng miễn bà Người tiếp thác của phủ công chúa nhìn thấy là người của chấn Nam Vương Phủ Thì liền kích động đến mức giọng nói cũng hơi biến đổi Nhị nghi tử của phúc sư đại công chúa là Đỗ Như Ngọc Đứng tiếp thác trước cửa Tướng mạng của Đỗ Như Ngọc không tệ Chẳng qua tinh thần có một chút u rũ hai bỗng mắt đen thui Có lẽ là vì chuẩn bị yến thọ cho mẫu thân mà mệt mỏi Nhưng lúc nghênh tiếp khách thì vẫn tươi cười vui vẻ Rất là nhiệt tình Thấy Phượng Minh Lễ thì liền vỗ vai Minh Lễ, lại chào hỏi Minh Trạm, thân thiết cười nói Cách đây vài ngày, mẫu thân có nói là các ngươi sẽ đến đây, vì vậy ta liền đứng chờ Đổ thuyền, hầu hạ nhiệm vị công tử đến chính sảnh thỉnh an công chúa đi quản gia ở phía sau Phượng Minh Lễ dâng lên lễ vật đỏ thẩm quản sự ở phía sau Đỗ Như Ngọc liền tiếp nhận Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Trạm bước vào quý phủ của đại công chúa Phúc xương đại công chúa còn nhiệt tình với minh lễ và minh trạm Hương cả nhi tử của mình Gọi người thượng trà mang điểm tâm đến tiếp đón Nàng là người được chúc thọ Xưa nay lại ăn nó sản khoái Hai địa tử của ta nhìn xem đế đô nhiều hài tử như vậy Nhưng chẳng mấy ai có thể sánh bằng Tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu biết Quan tâm ta thật sự là yêu đến tận xương tủy mất thôi Muốn không thích cũng thật khó Trong phòng toàn là cáo mệnh phu nhân Mình chạm cũng chẳng nhận ra được người nào Mình lễ đỡ hơn Hắn lớn tuổi cho nên không tiện ở lâu thỉnh an bái thỏ xong thì liền ra ngoài Trong khi mình chạm lại bị phúc xương đại công chúa ôm chặt vào ngực không tha Dẫn hắn đi bái kiến bài vị Dẫn hắn đi bái kiến bài vị vương phi Quần vương phi Quốc công phu nhân Hậu tước phu nhân Những người có thân phận thấp hơn thì đều ngồi ở tiền thính Nơi này là chính sản Mình chạm đương nhiên là không cần phải gặp Còn có phúc yên thân vương phi hỏi thăm Đúng rồi, huân kỳ của lão tam nhà ngươi và thuộc nghi của chú bao giờ mới cử hành Ta đã gặp thuộc nghi của chú ở bên cạnh thái hậu Phẩm cách và tướng mạo Thật sự là hiếm thấy, lại là điệt nữ Đại công chúa thật sự là có hảo phúc Nhanh thôi nhanh thôi đến lúc đó nhất định sẽ thỉnh ngài đến uống rượu mừng Phúc xương đại công chúa cười ha ha Chưa nói được mấy câu đã có vĩnh đình hầu phu nhân đến Vĩnh Linh Hầu Phu Nhân Tuổi trừng 20, dáng vẻ thước tha, ôn nhu dịu dàng Trước tiên là bái thỏ Phúc Sương Đại Công Chúa Phúc Sương Đại Công Chúa chỉ vào Vĩnh Linh Hầu Phu Nhân rồi cười nói Nếu ta nhớ không lầm thì Trấn Nam Vương Phi cũng xuất thân từ Vĩnh Linh Hầu Phủ đúng không? Minh Trạm, đây là mỡ của ngươi. Minh Trạm tiến lên hành lễ Vĩnh Linh Hầu Phu Nhân miễn cười tự hồn nhìn ra vẻ mặt ngưỡng ngùng của Minh Trạm khi kẹt giữa những nữ dân ở đây nàng dịu dàng nói hầu gia cũng đến tý công tử nếu rảnh rỗi thì có thể ra ngoài gặp mặt một chút Minh Trạm đương nhiên tức thời chạy ra khỏi chính sảnh chàng về song phấn mỹ hương này Vĩnh Linh hầu phủ lấy công trạng làm nên ngày hôm nay nghe mẫu thân từng kể lại ngoại công của hắn sinh bảy nữ nhi sau đó mới sinh tiểu phụ củ cũ củ của hắn làm vệ dĩnh gia ngày thường chỉ ở trong phủ cũng không thường ra ngoài giao phép. Vệ diễn ra năm nay mới mười tuổi, nhẫn chức tiền phòng tham lĩnh, quan ngũ phẩm, thế này cũng đã là may mắn rồi. Mình chạm cũng không nhìn thấy Vĩnh Ninh hầu, Hà, Hà Ngọc Phương Thanh đều là người nhạy bén, dẫn mình chạm đi tìm Minh Lễ, hình để hai người cùng ngồi với đám vương tôn công tử. Mình chạm chưa bao giờ tham gia yến tiệc có quy mô lớn như vậy, trước kia họ yến của Phượng Cảnh Nam ở chấn Nam Vương phủ. Đương nhiên còn quy mô lớn hơn như thế này Chẳng qua Minh Trạm túi còn nhỏ Cho nên chỉ đứng ở bên trong Hắn lại không thích bị đám phu nhân phút ve khen ngợi Vì vậy đều trốn ở trong phòng Mà tự chơi Hắn thích yên tĩnh Bỗng nhiên bị kéo đến chính giữa sân khấu làm nhân vật chính Còn có vô số ánh đèn chiếu vào người Cho nên mặc dù thể xác và tinh thần không khỏe nhưng cũng Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng May mà Phượng Minh Lễ ở đây Phượng Minh Lễ là người thích giao tế Hắn nên đi đồ cũng chỉ mới nửa năm Xem như đã nhận thức gần hết những nhân vật có danh hào Hắn giới thiệu với Minh Trạm Là tam công tử Bình Gia Bá Gia Đây là nhị thiếu gia Bắc An Hầu Gia Đây là... Lần đầu tiên Minh Trạm cảm thấy may mắn vì mình bị câm Chỉ cần gật đầu mỉm cười là được Hắn phát hiện Phượng Minh Lễ cũng không phải là quá tệ hại Ít nhất Phượng Minh Lễ biết giao tiếp hơn hắn Cùng với những người này hi hi ha ha Nói đủ thứ chuyện về đế đô Tỷ như tiểu thiếp nhà ai đang vụng trộm gian tình Cấm sừng vị đại nhân nào đó Tỷ như nhà nào đang lập ngoại thiếp Làm cho chính thê tìm tới tận cửa Oài phòng vũ bão như thế nào Tỷ như... Mình chạm nghĩ rằng nếu Phượng Minh Lễ mà sống ở hiện đại Thì hoàn toàn có thể làm nghề săn tin Sương Bắc Hầu tự mình dẫn nổ như Lan đến đây Bàn này đều là vãn bối Thế gia công tử, dù dù bên trong là thối rửa hay là vàng ngọc Thì cũng phải vì cấp bậc lễ nghĩa mà tỏ vẻ một chút Đứng dậy nhanh đó Thế thuộc, thế bá Thương bắt hầu phủ khoát tay cười Ngồi đi, ngồi đi, các người đồng lứa cùng ngồi chung với nhau Chút lát sẽ có gánh hát đến biểu diễn phúc hủy Minh lễ, Minh Trạm, các người đừng có khách khí Để nhiều làng mời rượu cho các người phẻ mặt vui mừng của Đỗ Như Lan thật là miễn cưỡng, giống như đang cố gắng chịu đựng, đầy buộn tâm sự, dung ngang thì tiêu tuỵ. Mặc dù không muốn cùng Đỗ Như Lan trở mặt, nhưng nhìn thấy bộ dáng thất hồn nạc phách của Đỗ Như Lan, thì Phụ Minh Lễ cũng cảm thấy bất bình trong lòng, cười nói. Mấy ngày này chuẩn bị yến thọ cho cô, Như Lan huynh có lẽ là bận rộn nhiều việc, sắc mặt không được tốt cho lắm, chắc hẳn là rất mệt đổ Như Lan lấy lại tinh thần, đần ly mà cười nói Làm con cháu thì làm sao có thể không tận tâm Các huynh đệ đến đây không nói là khách sáo nữa Ta kính các huynh một ly Minh Trạm, người còn nhỏ tuổi, chỉ cần uống một chút là được Người nhà phản đối cùng nước mắt của ái dân đã làm cho tâm tư của thiếu niên lao lực quá độ Làm sao chịu nổi gánh nặng này Mọi người uống rượu, buồn lời treo kẹo Tiểu tức phụ còn chưa bước vào phủ mà hiện tại đã thiên vị tiểu củ tử nha Như Lan, người thực sự là thiên vị Mẫn hoặc, mình giải thích thêm Tiểu tức phụ có nghĩa là con dâu, làm vợ Còn tiểu củ tử có nghĩa là em vợ Đúng hoặc Đúng vậy, nếu mình chạm tuổi còn nhỏ tuổi lượng ít thì không bằng người uống rượu thay hắn đi Đỗ Như Lan cũng rất sảng khoái tự mình châm thêm một ly rượu, nửa đầu uống cạn. Bàn này đều là thiếu niên hào hoa phong nhã, luận bàn thời giao tình, tán gẫu thiền cho dụng bắt chuyện Minh Trạm, nhưng nghĩ đến Minh Trạm là người câm, thật sự không biết phải chào đón như thế nào với hắn. Minh Trạm đã nhảy dùng bữa.